Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe Có lẽ đây là ma trận của người thường ở bản ma nội sân tạt. Như vậy đường đi đến hang đá tử thần còn có nhiều ma trận. Ông ta không thể lược trước được Tên Katasu từng ở Việt Nam trước thế chiến nhiều năm. Ông ta từng nghe nói đến những trận địa được bày thành thiên la địa võng của ma đưa lối quỷ dẫn được Người không biết cách phá trận sẽ bị lũ ma hiện ra trêu ghẹo như hồi vừa rồi mà không hay. Tiên Catasi mới nói điều ông ta vừa nghĩ cho đám thủ hạ rồi kết luận. Nếu chúng ta không thoát khỏi ma trận của bọn phù thủy bàn ma nôi bày ra, chúng ta sẽ chết vì thứ ma quỷ này. Lời cảnh báo của tiên thủ linh khiến mấy tên đàn em đầm lo sợ, tiên tu si ấp úng khỏi. Chúng, chúng ta không thoát khỏi Mà trận hay sao Thưa ngài Katasu Tên Katasu Còn im lặng không trả lời Ông ta đang suy nghĩ mông lung Vị đôi lông mày dặm lâu lâu lại Nhíu lên tỏ ra căng thẳng Đột nhiên tên Katasu Nhớ đến cách trừ tả ma quỷ Mà trước đây Từng chứng kiến trong một gia đình người Việt Lúc đó có một gia đình Viên quan trì huyện Đến nhờ một pháp sư Từ núi tà lên về lập đàn trừ mà, gia đình viên quan cho rằng trong nhà họ có con ma thần vòng, nên hàng năm trong nhà đều có người treo cổ tự tử, đều là bọn gia nhật. Hàng xóm mới nói với viên quan chỉ huyện, Khi xưa nơi đây, do có người thắt cổ tự tử mà chết, nay trở thành ma thần vòng rất linh thiên, mỗi năm sẽ bắt đi một người để thế màn. Vì thế bọn gia nhân nghe tin đồn đã rất sợ hãi Nên chúng trốn đi gần hết Còn những người mới chẳng ai dám đến Gia đình viên quan tri huyện Cũng đâm sợ sệt không thua gì bọn gia nhân Nhiều người khuyên gia đình ông Nên bỏ căn nhà này Mà tìm nơi khác để họ Nhưng vì tiếc căn nhà và mảnh bường Cùng mộ bà tổ tiên đang trốn cất ở đây Nếu bỏ đi thành căn nhà hoa Nên ông ta không đánh lập Rồi viên quan lại có suy nghĩ Nếu bọn gia nhân mà trốn đi hết, những người tiếp theo sẽ bị ma thần vọng đến bắt chẳng còn ai ngoài gia đình ông ta. Cuối cùng viên quan đã nhờ một tay phù thủy người Việt, thường gọi Pháp Sư hay Thầy Pháp, tận núi Châu Đốc về trừ diệt quân ma thần vọng đó. Thầy Pháp Sư đã lập giữa nhà một bản hương án thật lớn, cung kiếng làm bùa phép hơn một ngày, một đêm mới xong. Cuối cùng Thầy Pháp Sư mới nói với giả chủ. Nhà ông bà phải mua thật nhiều tấm kiếng soi đặt để treo khắp nơi Nhất là cửa phòng ngủ Lũ ma khi thấy bóng hình của chúng trong kiếng mà sợ bỏ đi Người ta gọi là kiếng chiếu yêu là vậy Bây giờ tôi đã đuổi chúng ra khỏi nhà ông bà rồi Nhưng vào những ngày giờ chết trùng Chúng vẫn sẽ quay trở lại đòi người thế mạng nữa tiền ta su chỉ nhớ có bấy giờ Vì ngoài dừng cách dùng kênh Kính chiếu yêu, tay pháp sư này còn cho mỗi người trong nhà một lá bùa trừ ma bỏ vào trong một chiếc túi đèo trước ngực hay để trong người. Còn trên các cửa ra vào treo thêm những nhánh cây xương rồng cùng với một dây củ tỏi để phòng trừ lũ ma quỷ thần vọng trở lại Khi lũ ma thấy những vật gai góc hay hôi tỏi mà không dám đặt chân vào nhà. Kể xong, tuyên Katatsu mới hỏi lại đám thù hạng. Đưa nào có mang theo kiếm soi mặt không? Có một cánh tay đưa lên, nhìn số lượng kiếm hiện diện, tên Katasu tặng hài lòng. "Quân bay đem hết ra đây, vì nó sẽ làm cho lũ ma hoàng sợ không đưa chúng ta vào ma thuật được nữa." Nhưng trời đã sắp tối rồi, khu rừng đang đen sầm lại, bọn Nhật không thể tiếp tục lên đường đến nơi hẳn đã. "Tiền Katasu, cho bọn thuộc gà." Ở lại rừng trại nghỉ qua đêm tại đây Sau khi cảnh báo Mấy đứa phải chia nhau canh gác Cảnh giác với bọn thú rừng hung dữ Như rắn dết cọt bèo đó Màn đêm cứ buông dần xuống Tiếng thú trong rừng kêu hú Càng lúc càng rõ trong cảnh tĩnh mịch Của bóng đề Rồi tiếng chu của bầy xoáy lạng bọng đề Tiên Katasu cũng nghe Có tiếng chó xoáy hú biển tài Nên càng lo sợ bọn xói ma lại xuất hiện một lần nữa. Khoảng nửa đêm, đột nhiên, Kagaki kêu rú lên. Hắn vừa lắp bắp, vừa nói, đưa tay chỉ vào những đám lá cây trước mặt. Bọn xói ma đến rồi. Cả bọn nhìn theo tay của tên Kagaki. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net